Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3625 Thủy Kỳ Lân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay phải dơ lên, nhất đảo pháp quyết tử. Đầu ngón tay bắn nhanh ra đi. Cùng với động tác của hắn, tư không nhất trận mơ hồ theo sau chói mắt. Linh quang một vòng một vòng hiện lên xuất ra mà ở quang vượng trong lại hiện hình xuất nhất đầu bạch ngạc điếu tình mãnh hổ. trưởng mấy trưởng có hơn tướng mạo uy mãnh vô cùng theo sau vung lên đầu lâu tiếng gầm gừ đại phóng nhất đạo chén miệng phẩm chất chiếc bạch sắc cột sáng từ hắn bồn máu đại khẩu trong nhất phun suốt ra thế như trẻ tre chợt lói lướt qua liền kích đả tiến phía trước nhâm tương hồ vang ầm ầm tiếng vang lớn truyền đến Nham tương vốn là cũng rất cực nóng, giờ này khắc này càng là thuận. Thế sôi trào đứng lên. Từng bước từng bước sung nham cử nhân từ bên trong hiện lên. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nan không được chính mình mới vừa rồi công kích cư nhiên khéo quá hóa. Vùng không chỉ có chưa có xác định vân trung tiên tử đầu mối, ngược. Lại đưa tới trận pháp phản công. Những này dung nham cử nhân vừa nhìn liền uy năng không tầm. thường. Số lượng càng là thái quá. Cuộn cuộn không ngừng tử nham tương hồ trong hiện ra xuất ra. Lâm Hiên sắc mặt không khỏi âm chìm xuống nhưng nói về sợ hãi tự. nhiên cũng là không có khả năng. Đối phương nếu đem bấy dập bố trí ổn thỏa như vậy tưởng muốn phá trận. Xuất ra với tình trạng với nên như vậy cũng muốn tốn hao một phen. Công phu. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống không kịp suy nghĩ nhiều liền muốn xử. Dụng mặt khắc pháp thuật Tuy nhiên Nguyệt Nhi lại đôi mi thanh tú Dương lên đồng trước tay Chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ nâng Nhất thời nhất điều quang mang kỳ lạ Từ nàng trong lòng bàn tay nổ bắn ra khai Kiểu dáng tinh xảo huyền âm Bảo hạp hiện ra đến Nguyệt Nhi tế nổi lên chính mình bổn mạng bảo vật Theo sau quang vững nhất chuyển Huyền âm bảo hạp biến ảng thành ba Tiêu phiến Nguyệt Nhi một tay nhẹ nhàng một cái ô gió lạnh thấu xương trong không khí nhiệt độ dĩ nhiên đột nhiên ráng rất nhiều theo sau thanh minh thanh âm đại phóng nhất đoàn xanh thắm sắc quang Vững tại ba tiêu phiến mặt ngoài hiện lên xuất ra chói mắt chói mắt là huyền âm hỏa theo sau này hỏa diễm hướng tới chính giữa nhất tụ lại hóa thành nhất thân trưởng mấy trưởng lớn nhỏ xanh thắm sắc kỳ lân đến. Toàn thân tản ra kinh người hàn khí theo sau bốn vó dương lên, liền. Giống như nọ rung nhằm cử nhân hung tận hướng nhào tới. Cả cái quá trình động tác mau lẻ, Nguyệt Nhi thi pháp càng là chút nào. Chỉ chạy cũng không. Đến hành văn liền mạch lưu loát tình trạng. Lâm Hiên làm như những người đứng xem trên mặt cũng lộ ra khen ngợi. Sắc, Huyền âm bảo hạp, không hổ là tiên phủ kỳ chân tuy nhiên uy năng còn chưa khôi phục. Nhưng cái đó biến hóa thất thường uy năng đắc nhượng. Nhân liếu lưới. Này biến ảo xuất ra Thủy Kỳ Lân cơ hộ đến dĩ giả đánh tráo tình trạng. Chính là dung nham cử nhân không đủ gây cho sợ hãi. Quả nhiên, hai người chạm nhau. Hoàn toàn là thế như trẻ tre. Dung nham cử nhân không nói chút nào hoàn thủ chi lực cũng không. Nhưng đối Thủy Kỳ Lân tạo thành quấy nhiễu thực tại không nhiều lắm cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bị đông lại thành từng bước từng bước đại khối băng. Mà Thủy Kỳ Lân còn chưa đủ một đầu tiến công nham tương hồ, oanh, tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mấy cái người hô hấp. Công phu, hắn đã bị nham tương nuốt hết, tưởng tưởng cũng không ly kỳ, nguyệt nhi này nhất kích uy năng mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng Thủy Kỳ Lân thể tích cùng nham tương hồ So sánh với thật sự là thái quá nhỏ Này dạng lấy trứng tròi đá Thực tại không phải sáng suốt lựa chọn Liền ngay cả lâm hiên trong lòng Cũng nghĩ như vậy như thế Tuy nhiên sau một khắc Hắn liền trợn to con mắt Vốn là đã trải qua bình tĩnh Đi xuống nhằm tương hồ Mặt ngoài đột nhiên quang mang kỳ lạ đại phóng Nhất điều lũ lam sắc quang hoa tử Đáy hồ thấu bắn suốt ra Nham tương sôi trào đình chỉ, này đáng sợ dung nham hồ cư nhiên bị đông lạnh trụ. Lâm Hiên đầu tiên là ngạc nhiên theo sau trên mặt đã bị ý mừng điển. đầy Nguyệt Nhi đương thực sự rất được, tốt như vậy cơ hội hắn đương nhiên. Sẽ không sai quá. Tay phải giơ lên, hơn nữa chỉ làm kiếm hướng hạ tư chém. Lâm Hiên tuy nhiên không có tế khởi bảo vật, nhưng như trước có nhất. Luồng uy nghiêm đáng sợ kiếm khí từ ốm tay áo trong bay vút xuất ra Hóa thành một thanh cử kiếm chảm giống như nham tương hồ Này nhất kích tuy nhiên không dám nói Nhất định có thể đem trước mắt Trận pháp cấm chế bài trừ Nhưng ít xa đem cái đó bị thương nặng cúng Là không có hoài niệm Tuy nhiên đang lúc này Đỉnh đầu đã có nhất quát thanh âm truyền vào Cách lỗ tai Theo sau lễ mang đại phóng Nhất đảo hắc sắc cột sáng chút nào giấu. Hiểu cũng không, lại tại trong khoảnh khắc đem hư không đồng phá. Hướng nọ Uy nghiêm đáng sợ kiếm khí đón nhận đã đi. Oanh, tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cách lỗ tay, hai người tại giữa. Không chung chạm nhau. Như cùng hai vị tuyệt thế cao thủ tại trong hư không lấn nhau truy. Đuổi liên tục vài lần va chạm sau đó lại đồng quy vu tận rớt. Công kích bị ngăn, Lâm Hiên trên mặt nhưng vô nổ sắc, khóe miệng bên. cạnh ngược lại hiện lên nhất tia vẻ châm chọc hừ, vẻn vẹn này dạng. Dĩ là là có thể ngăn trở Lâm mố phá vỡ trận pháp sao? Mới vừa rồi bất quá là tay không nhất kích, giờ đây ngươi tái thử một. Chúc ta bổn mạng pháp bảo uy lực như thế nào? Nương theo như thế cười lạnh thanh âm truyền vào cách lỗ tay, Lâm Hiên. Tay áo bào vung cửu cung tu du kiếm từ ốm tay áo của hắn trong như cá lội xuất ra. Ngân quang chợt hiện đã hóa thành một thanh một thanh mỏng manh như thiên dự tiên kiếm. Theo sau lâm hiên tay phải dơ lên, 5 ngón tay vư nắm, khó có thể. Tin nổi một màn xuất hiện. Mới vừa rồi, những này tiên kiếm vẫn còn vây quanh hắn xoay quanh. Bay múa, giờ này khắc này, lại khó hiểu toàn bộ không thấy rước. Cùng lúc đó, một thanh kiểu dáng tinh xảo tiên kiếm từ nàng chỉ tay. Gian giữa hiện lên suốt ra, mỏng manh như thiền rực, nhất mắt nhìn. Đi cư nhiên là bán trong suốt. Nọ kiếm nhìn qua yếu ớt vô cùng, ngược lại lại ẩn chứa được có lệnh. Nhân hồi hộp pháp tắc chi lực. Lâm hiên tay rung lên, đem hắn đối với phía dưới chém xuống. Động tác linh hoạt dĩ cực cả cái quá trình càng là vô thanh vô tức.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 Lâm Hiên giờ đây sử dụng hóa kiếm thành tơ bí thuật, so sánh bách hoa. Tiên tử cũng không xính nhiều hơn nhượng. Bất hào. Động phủ một góc, hắc bào lão già quá sợ hãi. Trận này trận nhãn liền tại nham tương hồ. Tuy nhiên ẩm tàng được vô cùng tốt, theo lý thuyết, căn bản là không. Cần bị nhẹ nhàng khám phá, bởi vì dung nham hồ ở mặt ngoài thật là cường đại ai ăn no không có chuyện gì chuyên môn đi khẳng xương cứng ni này lâm tiểu tử áng mắt lại như thế thái quá cư nhiên nhất nhãn liền đem hỗn nguyên thiên ma trận trận nhãn khám phá hắc bào lão giả trong lòng buồn bực dí cực lại nơi đó hiểu được lâm hiên này cử căn bản là mèo mù đụng chuột chết phá trận lâm hiên nghĩ tới nhưng trận nhãn tại nơi nào lâm hiên căn bản là không hiểu được Tập trong toàn lực tấn công nham tương hồ, bất quá là thuận thế mà là. Thôi, nhưng nguyên nhân là cái gì, lúc này kỳ thật đã trải qua không trọng, yếu, là bố trí này trận pháp chính mình khá vậy tốn hao tâm huyết vô số. Hơn nữa trận này năng lực tiểu thư cung cấp rất nhiều trợ giúp, vậy sao có thể làm cho hắn nhẹ nhàng phá vỡ ni. Lão giả trong mắt hiện lên nhất tia tàn nhẫn sắc từng đảo đạo pháp. Quyết liên tiếp không ngừng giống như như thế phía trước trận pháp. Đánh ra. Cùng với động tác của hắn, không gian ba đồng đột nhiên khởi, tư vô. Không gian phản phất một cách đầm bị gió thổi mặt nhân tiểu hồ tạo. Nên từng mảnh rung động. Tại nọ rung nhăm hồ trên cao, nhất cách lại nhất cái kính tử gương. Bộ dáng bảo vật liên tiếp hiện lên. Chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.